Nhìn thân thể đang run rẩy giống như bàn tay. Lại không có tiếp tục kêu lên nữa tiếng đồng thời cơ động còn cố gắng sức nắm của hai tay. Trong mắt liệt diễm toát ra một tia suy nghĩ thương xót. Nhưng nàng lại không hề dùng một chút lực lượng của mình trợ giúp cơ động giảm bớt thống khổ. Nhận được khổ trong khổ mới là người trên người học viên nhân thượng nhân. Ý chỉ bề trên. Có tài hơn người Nếu lúc này nàng có chút hành động trợ giúp như vậy Cũng khiến cho cơ động vô pháp hoàn toàn kết hợp Hai dạng đồ vật mà nàng đưa Do đó kiếm củi ba năm thiêu một giờ Từ sau lúc cơ động bắt đầu tới đây tu luyện được bốn năm Liệt diễm kỳ thật cũng giúp hắn không nhiều Chỉ là giúp hắn chuyển đổi hỏa diễm Cùng trước lúc ngưng tụ mơ dương miệng Còn lại tất cả đều là cơ động tự mình nỗ lực mà có kết quả. Ngoài trừ vì liệt diễm vẫn thủy chung quan sát cơ động, đồng thời cũng để vì hắn có thể nắm vững trụ cốt. Tự như cơ động lúc ban đầu cố gắng tu luyện một năm ma lực đều bị liệt diễm dùng làm nhiên liệu để chuyển hóa hai hỏa diễm cùng một dạng. Nàng chính là cố ý để thời gian cơ động ngưng tụ mơ dương miệng chậm lại. Thân thể hai hệ nguyên tố Chính là tất cả hồi báo tốt nhất cho cơ động Lúc này tuy thực lực không cường đại Nhưng cấu trúc căn cơ cũng không phải người thường có khả năng đạt tới Căn cơ ổn định tương lai mới có thể phát triển nhanh chóng, ổn định Việc này không thể nghi ngờ là con đường tu luyện tốt nhất Rốt cuộc Không biết trải qua thời gian bao lâu Thống khổ kịch liệt đến không thể chịu được kia dần dần lui đi. Cả người cơ động chậm rãi ngã xuống. Trước sau thừa nhận thống khổ ngưng tụ mơ dương miệng mang đến. Hơn nữa sau đó tra tấn càng nặng. Năng lượng ý niệm tuy có đầy đủ kiên định. Nhưng thân thể đã không thể chịu nổi. Thật vất vả mới kiên trì tới đây. Tinh thần được thả lòng liền ngã ra hôn mê. Liệt diễm nhẹ nhàng kéo ôm lấy thân thể cơ động Đáng tiếc cơ động lúc này không có chút cảm giác nào Nếu không nhất định sẽ phát sinh chuyện máu mũi ao ạt chảy ra Sờ sờ đầu cơ động Liệt diễm than nhẹ một tiếng Tiểu cơ động a tiểu cơ động Vì cái gì mà ngươi cùng nhân loại ta đã thấy không giống với nhau đây Khiến cho ta không thể không trả lại 4 năm tiền thưởng của ngươi, không dám thu thiệt nửa phần. Lúc này vẫn có thể bào trì tâm hồn thanh khiết. Lúc này đây, hẳn là ngươi là người thiếu ta mà. Hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội. Tê khó quá, chắc dịch cô đúng. Vừa nói, bên trong Mỹ Châu của liệt diệm lón ra hào quang. Mang cơ động đặt ở trên nham tương hỏa trụ hình bình thai Trong không khí Kim sắt hai vầng hào quang giống như hải nạc bách xuyên quét trên thân thể cơ động Chậm rãi dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn Làm dịu đi thống khổ kịch kiệt trong hắn Khi cơ động từ trong mê man tình táo lại Thân thể đã không có nửa phần cảm giác thống khổ lại tràn ngập ma lực nồng đậm. Vô ý thức nâng hai tay lên nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện từng cái đồ vật giống nhau bên trong hai lòng bàn tay trái phải. Mu a co vung 030620130845b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net chương 23 Song Sinh Quân Vương. Dịch tiểu hàng đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Từ trong hôn mê tỉnh lại Bởi vì nguyên nhân đau nhất Thuyền đến từ hai tay trước khi hôn mê Cơ động trước tiên nhìn về phía lòng bàn tay của mình Hắn phát hiện ở bên trong tay tay đều có một vật Hoặc nói là một cái lạc ấm Bên trong lòng bàn tay phải Một khỏa thái dương kim sắc. Đúng vậy. Chính là thái dương mặt trời. Kim sắc quang mang vây quanh chu vi viên hình tròn. Văn lộ phóng ra kim sắc quang mang. Lúc cơ động nhìn về phía nó. Khỏa thái dương ở trong lòng bàn tay nhất thời sáng lên. Giống như là đem mặt trời thực sự nắm vào bàn tay. Mà bên trong tay trái cũng đồng dạng là một lạc ấm. Nhưng là một cái mặt trăng màu đen. Chung quanh hắc nguyệt cũng đồng dạng có một vòng lạc ấm. Nhưng thời điểm cơ đồng nhìn đến nó thì cũng cảm nhận được quang mang phát ra nhưng là giống như muốn thôn phệ tất cả hắc sắc. Thâm thuế mà tràn ngập áp lực. Cơ động giật mình nhìn hai lạc ấm bên trong hai tay. Đó cũng không phải là đồ án được vẽ lên, mà là cùng làn da của bản thân hoàn toàn dung hợp lại một chỗ. Hơn nữa trong cảm giác của hắn tự hồ sát nhập vào bên trong ý niệm của hắn. Trong đầu có rất nhiều vật này nọ, khí chất cả người cũng nhiều hơn một loại khí phá. Nhìn lại xung quanh, cơ động phát hiện vốn địa tâm nham tương hỏa trụ làm cho hắn vẫn xuất hiện một chú e ngại. Lúc này nhìn qua giống như một hồ nước bình thường không có gì khác lạ. Khác biệt là khí tức bính đinh lượng hỏa nguyên tố giống như là đang lấy lòng mình. Ở trong này có loại cảm giác nắm giữ hết thảy. Thiếp không? Đây là lễ vật ta tặng ngươi. Hồng quang nhàn nhạt ở trước người cơ động sáng lên, liệt diễm giống như là từ trong hư không đi ra xuất hiện trước mặt hắn. Cơ động từ nham tương hỏa trụ đứng lên kinh ngạc hỏi liệt diễm, đây là cái gì? Liệt diễm cười nói đó là tương lai của ngươi. Tương lai của ta cơ động càng mờ mịt, Đúng lên, ý niệm cũng từ mơ màng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có thêm cái gì đó. Liệt diệm nói ta kể cho ngươi câu chuyện xưa liền minh bạc. Kỳ thật ta vốn không phải là chú tể nơi này. Chú tể nơi đây là người khác. Hơn nữa, địa tâm 18 tầng này cũng không phải một sinh vật nắm giữ trong tay là mà hai người. Bọn họ chính là một đôi song sinh. Một người chính là lấy bính ngọ nguyên dương thánh hỏa hỏa linh ngưng tụ mà thành hỏa diễm quân vương. Người còn lại là từ đinh tị minh âm linh hỏa hỏa linh ngưng tụ mà thành ám diễm ma vương. Hai đại quân vương thống trị toàn bộ địa tâm thế giới cũng thống trị địa tâm tầm thứ 18. Bọn họ mặc dù là một đôi anh em song sinh, sinh ra cùng lúc. Tu luyện cùng lúc cũng đều có được thực lực vô cùng cường đại. Nhưng lạc bởi vì thuộc tính đối lập lẫn nhau nên không ai nhường ai. Mỗi ngày đều ở tầm 18 không ngừng chiến đấu. Chiến kỹ bọn họ có được đều là kỹ năng cường đại có thể hủy thiên diệt địa. Tất cả sinh vật địa tâm cũng dựa theo thuộc tính mà phân biệt đứng ở từng phe của bọn họ. Dưới sự thống trị của bọn họ. Địa tâm thế giới chưa bao giờ đình chỉ chiến tranh Mỗi một lần chiến tranh đều có một lượng lớn thương vong Do đó khiến địa tâm thế giới nguyên khí đại thương Mãi đến một ngày địa tâm hồng liên đúng thời cơ mà sinh ra Ngưng kết thành một đóa hồng liên liệt diễm Nàng trước sau đánh bại họ diễm quân vương cùng ám diễm ma vương Đem bọn chúng từ nay tại địa tâm thế giới hoàn toàn loại bỏ 18 tầm địa tâm thế giới một lần nữa trở về an bình Không hề có chiến tranh Hòa bình làm cho mỗi một nơi sinh vật đều có thể thoải mái sinh hoạt Không cần lo lắng tùy lúc có thể xuất hiện chiến tranh đoạt đi tánh mạng của mình ngươi chính là đó hồng liên liệt diễm nghe liệt diễm mặt mang một tia cười yên lặng giảng lại nhưng trong lòng cơ động lại dâng lên một loại cảm giác kinh tâm động phát. Chiến thắng hai đại ma vương thống trị địa tâm thế giới. Từ trong miệng liệt diễm nói ra như thế rất dễ dàng. Mà gian khổ trong đó lại có thể nghĩ đến. Trong lòng cơ động cũng lần đầu tiên khẳng định được sự cường đại của liệt diễm. Chú tệ địa tâm thế giới, mình khi nào mới có thể đuổi theo nàng. Tự biết cảm giác xấu hổ không thể tránh khiến cho trong lòng cơ động một mảnh ảm đảm. Liệt diễm khẽ gật đầu. Giống như nhớ lại sản khoái sơ phát sinh loại. Có lẽ là bởi vì hai đại quân vương lúc đó chiến đấu ảnh hưởng đến cân bằng của toàn bộ địa tâm thế giới. Cho nên ta mới có thể sinh ra bên trong địa tâm. Lực lượng của bọn họ thật sự rất cường đại. Kỳ thực Hai hỏa hỏa chủng trong cơ thể ngươi cũng không phải là ta sáng tạo mà là đến từ hai vị quân vương ám chỉ cực hạn sông hỏa chứ không phải hai lạc ấm. Đó cũng là bổn mạng hỏa diễm của bọn hắn. Đối với hai người đã đạt tới cực hạn hỏa diễm, Nếu là phải cùng đối mắt với cả hai người bọn họ, ta chết là điều không phải nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó cường hận đã tự chôn vùi chính mình, lúc đó mới bị ta đánh bại từng người. Ta dùng bổn mạng hồng liên của mình phân biệt luyện hóa linh hồn bọn họ. Nhưng là ngọn lửa của ta cũng bị bọn họ đồng hóa do đó cải biến thành hỏa chi bản nguyên là lạc ấm trên tay cơ động không có tư tưởng nhưng trí nhớ của bọn họ lại sở hữu hết thể lực lượng chuẩn xác mà nói ma linh cũng không phải là năng lượng mà là ký ức trí nhớ của hai đại quân vương cái này cũng là lễ vật ta tặng ngươi hai cái ma linh phân biệt ghi lại tất cả kỹ năng của hai đại quân vương dùng cách nói của nhân loại các ngươi về mơ dương ma sư chính là chuẩn cơ bản kỹ mệnh trung kỹ tất sát kỹ siêu tất sát kỹ thậm chí là trung cực kỹ hơn nữa toàn bộ đều là tồn tại cao cấp nhất cơ động ở ly hỏa học viện đã từng được học qua Sau khi âm dương ma sư có được thuộc tính mơ dương miệng của mình liền có thể tu luyện trụ cột ma kỷ. Mà ma kỷ đối với bất cứ một gã mơ dương ma sư tầm quan trong đều tương đương với mơ dương ma lực. Chẳng sợ ma lực của ngươi cường thịnh trở lại. Nếu như không có ma kỷ cường đại phối hợp, cũng vô pháp trở thành một cường giả. Mà ma kỹ phân loại lại không giống với lời của liệt diễm. Lão sư tại ly hỏi học viện giảng chính là có ba loại ma kỷ. Đầu tiên là cơ chuẩn kỷ, mệnh trung kỹ và tất sát kỷ. Cơ bản kỹ là trụ cốt tối cơ sơ của ma kỷ. Mỗi một tên mơ dương ma sư chỉ cần có thể thi đậu cao đẳng học phủ đều có thể học được một ít cơ bản kỷ. Chỉ còn chọn loại thiết hợp cho bản thân tu luyện là có thể được rồi. Nhưng mệnh trung kỷ lại không học tập dễ dàng như vậy. Cho dù là cao đẳng học phủ cũng chưa chắc sẽ truyền thụ, hơn nữa dù có truyền thụ cũng chưa chắc sẽ thiết hợp. Cho dù là đồng hệ mơ dương ma sư, đối với việc lĩnh ngộ mệnh trung kỷ tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Chỉ có tìm được kỹ năng thích hợp cho mình nhất mới có thể phát huy ra thực lực của bản thân. Mà mệnh trung kỹ còn có một loại xương hô khác tên là sát lục kỹ. Chính là kỹ năng cực kỳ cường hãn. Bất luận là cơ chuẩn kỹ. Mệnh trung kỹ đều chi làm cao. Trung D tam cấp thấp nhất là D. Giống như đỉnh. Trung Tiền. Nhất quan học sĩ mơ dương ma sư chỉ có thể học cơ chuẩn kỹ Nhị quan sư cấp mơ dương ma sư mới có thể có cơ hội học tập mệnh trung kỹ Nói như thế, ma kỹ đẳng cấp cao đều được một ít đại gia tộc coi trọng của mình muốn học được như khó lên trời Một gã mơ dương ma sư muốn trở nên cường đại Ở phương diện học tập ma kỹ cò phần lớn là vận khí Cũng có thời cơ đặc biệt mà mua được ma kỹ của một ít thương nhân. Mà giá cả của ma kỷ lại cao khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây Dương Bỉnh Thiên từng nói qua sẽ không tùy tiện thu nhận đệ tử. Một gã mơ dương ma sư nếu có thể bái được một sư phụ cường đại. Từ đó học các loại ma kỹ, Tự nhiên là chuyện vô cùng tốt. Cho nên đối với các loại cao cấp tất sát kỷ, các lão sư của Ly Hỏa học viện chỉ đơn giản nói một câu, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tất sát kỹ là sự tồn tại vô cùng cường đại. Một vị mơ dương ma sư có được tất sát kỷ, sẽ trở thành tiêu điểm của cả đại lục. Những cái này chính là toàn bộ hiểu biết của cơ động về ma kỹ. Nhưng lúc này nghe những lời liệt diễm nói Hắn mới biết được kiến thức giảng giải của ly hỏa học viện cũng còn xa mới đủ được Ma kỷ không chỉ là cơ chuẩn kỷ Mệnh trung kỷ cùng tất sát kỷ Không ngờ còn có các loại siêu tất sát kỷ cùng với trung cực kỷ Đối với trung cực kỷ Ngay cả liệt diễm cũng thậm chí không nói thêm lời nào có thể thấy được uy lực của nó khủng bố đến mức nào. Liệt Diễm, ý ngươi là ta đã có được ký ức kỹ năng của Hỏa Diễm Quân Vương cùng với ám phim Ma Vương. Tim cơ động có chút khẽ co rút lại một chút, hắn đương nhiên hiểu được phần đại lễ này lớn đến mức nào. Liệt Diễm gật gật đầu. Từ trên thực lực mà nói, hai đại quân vương kia tuyệt đối là cường giả hỏa hệ mạnh nhất. Nếu không phải là do bọn họ quá mức hiếu chiến Cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế Nếu tương lai ngươi có thể nắm vững những kỹ năng của bọn họ Như vậy thế giới nhân loại cũng sẽ mặc cho ngươi tung hoàn Không nên mai một đi năng lực của hai đại quân vương Đem chúng nó phát dương quan đại trong thế giới của nhân loại đi Cơ động nhìn xuống hai tay mình Ngoài dự kiến của liệt diễm Hắn cũng không có toét ra thần sắc hương phấn và vui sướng. Ngược lại cười khổ nói, Liệt diễm, ngươi tặng cho ta phần đại lễ như vậy, sau này ta phải hồi báo cho ngươi thế nào đây? Nếu sớm biết ngươi đem thứ trân quý như vậy cấp cho ta, ta nhất định sẽ không nhận. Đối với một gã mơ dương ma sư mà nói, tương lai không cần phải vất vả tìm kiếm ma kỹ, Chuyện này quả thật là ưu thế thật lớn. Húng chi mấy loại ma kỷ này lại là do hai vị quân vương trước đây của thế giới trong lòng đất truyền lại cơ chứ? Liệt diễm mỉm cười nói. Tuổi thọ nhân loại bình thường có thể sống đến 80 hay 100 tuổi. Mà mơ dương ma sư cường đại có thể sống đến hơn 200 tuổi ta đương nhiên cũng không có đem hai cái ma linh này cho không ngươi. Ngươi cần phải điều chế rượu ngon cho ta trong vòng 99 năm, đây là giá tiền mà ngươi phải trả cho ta. Ngươi đồng ý không? Ngẫm đầu nhìn về phía liệt diễm, cơ động có chút xúc động nói, cho dù ngươi không có cho ta cái gì hết, chỉ cần ta còn sống, ta vĩnh viễn cũng đồng ý làm điều tưởng sư riêng cho ngươi. Kỳ thực hắn vẫn còn nói thiếu một câu. Chỉ có thể trong lòng âm thầm nói hết. Liệt diễm. Ngươi biết không? Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi. Ta đã thỏa mãn rồi. Nghe những lời chân thành tha thiết của cơ động. Liệt diễm đầu tiên là ngây người một chút trong mắt hiện ra một tia dao động không che giấu. Phi cười, "Tiểu cơ động, ta cũng không cần ngươi làm điều tưởng sư riêng cho một mình ta. Rượu của ngươi điều chế ngon như vậy, nếu chỉ để một mình ta thưởng thức không phải rất đáng tiếc hay sao?" Nhớ kỹ đó, "Ngươi tổng cộng phải điều chế rượu cho ta 99 năm, hiện tại chỉ mới được 4 năm." Còn thiếu 95 năm nữa đó Cơ động rất thành thật gật gật đầu Được vậy là còn 99 năm Liệt diễm chuyển đề tài Nhìn vào hai tay cơ động Kỹ năng của hai đại quân vương Cũng không phải dễ dàng sử dụng như vậy Phải đến lúc ma lực của người đạt đến trình độ tương ứng Hơn nữa đến lúc có thể lĩnh ngộ thêm kỹ năng mới Mới có thể kích phát ra một phần ký ước trong đó Nhờ đó đạt được quyền sử dụng kỹ năng Hiện tại ngươi có thể sử dụng cũng chỉ có một cái cơ chuẩn kỹ mà thôi Dùng ý niệm của ngươi cảm thụ liệt dương cùng ám nguyệt trong lòng bàn tay Ngươi sẽ cảm nhận được phần ký ước này Chẳng qua Ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường hai cái cơ chuẩn kỹ này Chúng nó chính là những kỹ năng cơ bản của hai đại quân vương. Nói chính xác, so với một số mệnh trung kỹ còn lợi hại hơn. Chỉ khi ngươi tu luyện chúng nó đến một trình độ nhất định, hơn nửa mơ dương ma lực của ngươi tăng lên, ngươi mới có thể học thêm được các loại ma kỹ khác. Được rồi, trở về đi, tính lại thời gian, ngươi cũng đã ở trong này gần ba ngày rồi. Học viện đã sớm nghĩ là ngươi mất tiếc rồi. Hôm nay là ngày mà các đệ tử năm tư các ngươi tiến hành khảo nghiệm cuối khóa. Ba năm trước, ngươi đã bị bọn họ tước đoạt tư cách đệ tử chính thức. Hôm nay ngươi nên làm cho bọn họ kinh ngạc một phen đi. Ta đã ở đây ba ngày rồi sao? Cơ động cả kinh Hắn bây giờ mới biết mình tiến hành ngưng tụ mơ dương miệng lại không hay không biết trải qua lâu đến như vậy. Từ biệt liệt diễm, vội vàng trở lại học viện. Hồng quang lón lên, đón hồng liên lặng yên biến mất cơ động đã trở về phòng của mình. Bên ngoài mặt trời đã sáng chói, nhìn sắc trời đã gần đến giữa trưa. Hắn không dám trì hoãn. Vội vàng thay một bộ giáo phục bính hỏa hệ, vội vàng chạy xuống. Đến khi cơ động đi đến giảng đường, đã nhìn thấy sáu hàng đệ tử đang sắp xếp chỉnh tề đứng giữa giảng đường. Nhất thời biết được. Quả nhiên đúng như lời liệt diễm nói. Hôm nay là ngày tiến hành khảo hạt cuối khóa. Sáu hàng đệ tử đang đứng ngay ngắn giữa giảng đường chính là sắp xếp theo niên cấp. Đứng ngay ở phía trước chính là đệ tử năm thứ tư Sau đó là đệ tử năm thứ năm Cuối cùng là đệ tử năm thứ sáu Sắc tốt nghiệp Mỗi cấp phân thành hai hàng bính hỏa hệ và đinh hỏa hệ Mà đệ tử của ba niên cấp còn lại hiển nhiên đã khảo hạt xong Dựa theo quy định của ly hỏa học viện Tại kỳ khảo hạt cuối kỳ Bắt đầu từ niên cấp thấp nhất Những niên cấp khác phải đứng đợi ở phía sau Một khi chưa có tiến hành khảo hạt xong Thậm chí còn không được phép ăn cơm trưa Cái này cũng là một cách tôi luyện tâm tính cho đệ tử Không thể nghi ngờ Các đệ tử năm thứ sáu không thể nghi ngờ là phải chịu đựng lâu nhất Cơ động nhanh chóng chạy đến hàng của đệ tử năm thứ tư Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tạp Nhĩ và Tức Tô đang phân biệt đứng đầu hàng của Bính Hỏa Hệ và Đinh Hỏa Hệ. Khí chất hai người nhìn qua đều có chút biến hóa. Tạp Nhĩ 14 tuổi. Thân đã cao hơn một thước tám. Tuy rằng không giống hạ thiên lão sư gián người bưu hãng như vậy. Nhưng mà vẫn là tương đối cương mãnh. Lưng dài vai rộng. Giáo phục để hở một chút Một đầu tóc ngắn đỏ rực Cơ động mơ hồ có thể chứng kiến Trên người tạp nhĩ tự hồ Có một tầm hồng quang nhàn nhạt lón ra Tức tô cũng không còn bộ dáng ẻo lả như khi còn nhỏ Làn da trắng nõn, Càng nhìn càng anh tuấn Bộ dáng nhìn qua mặc dù có vài phần gầy yếu Nhưng cặp mắt như hàng tinh không ngừng lón sáng của hắn lại tỏ rõ thực lực không thể nào khinh thường. Cơ động trong lòng vui vẻ, nhất thời hiểu được bọn họ cũng đã đột phá. mu A Co Vông 0306 2013 chín b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 24 bỗng nhiên nổi tiếng. Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Lão đại, ngươi trốn chỗ nào vậy? Mấy hôm nay không tìm thấy ngươi, còn tưởng là ngươi đã mất tiếc rồi chứ? Nhìn thấy cơ động tất tô cùng với tạc nhĩ nhất thời chạy tới, vô cùng hưng phấn. Cơ động mỉm cười nói Khoan nói đến mấy chuyện này đã... Hai người các ngươi có phải là đã đột phá rồi không? Khi nào thì đến lượt khảo hạt của niên cấp chúng ta? Tạp nhĩ có chút buồn bã nói Lập tức tới niên cấp chúng ta rồi Chúng ta đã đột phá Sau khi năm học này kết thúc Chúng ta chỉ sợ cũng phải rời khỏi học viện Lão đại, ngươi Cơ động vỗ vỗ vai của tạp nhĩ Đột phá là tốt rồi Dù sao ta cũng đã đợi trong này hơn 4 năm Các ngươi đi đến học viện nào Ta đi cùng với các ngươi là được Chẳng lẽ với tài năng điều chế rượu của ta Mà không thể kiếm được bữa cơm trong một thành thị nào đó hay sao Nội quy của cao cấp học viện chắc cũng không nghiêm khắc lắm Sẽ không đến nỗi không cho các ngươi ra khỏi học viện đâu Tạp nhĩ cùng với tất tô nhất thời mừng rỡ, tất tô cười nói. Thật tốt quá, lão đại, chúng ta đang buồn đến chết việc sau này sẽ không thể uống được rượu ngon mà ngươi điều chế đây. Chuyện kiếm cơm loại đó ngươi đừng nói thêm gì nữa, dạy cho ta đi. Bốn năm qua, cơ động kỳ thật đều bơn. Y E Rất rõ, tạp nhĩ cùng với tất tô thủy chung đều chiếu cố cho mình. Bất luận là đệ tử của Bính Hỏa Hệ hay là Đinh Hỏa Hệ, chỉ cần có ai nói xấu mình một tiếng, bọn họ đều âm thầm đi trả thù. Bằng vào thiên phú xuất sắc cùng với thân phận đứng đầu niên cấp, bọn họ đủ sức làm cho đám đệ tử không ai dám nói mình là phế vật. Phân tình cảm huynh đệ này, hắn đều lặng yên ghi tạc trong lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị đem chuyện mình cũng đã đột phá nói cho hai vị huynh đệ tốt này biết. Thanh âm của Hạ Thiên Lão Sư đã từ phía giáo học lâu truyền đến. Đệ tử năm tư tiến hành khảo hạt. Không kịp giải thích trước tiên khảo hạt cái đã. Đám đệ tử năm thứ tư nhất thời ổn định lại hàng ngũ. Bước về phía giáo học lâu. Cơ động tự nhiên là cùng với tạp nhĩ và tức tô đi ở đầu hàng. Hạ thiên liếc mắt đã nhìn thấy hắn, nhíu mày hỏi. Cơ động, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy? Cho dù ngươi là dự thính sinh, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc của học viện chứ? Sau khi khảo hạch kết thúc, đến chỗ của ta mà nhận phạt đi. Vâng. Cơ động cung kính trả lời hắn một tiếng Hạ thiên lão sư tuy rằng tính tình hung bạo Nhưng mà mấy năm nay Mỗi một tên đệ tử đều biết rất rõ Kỳ thật là hắn đối với với đệ tử mình vô cùng tốt Tận lực che giấu khuyết điểm Đám đệ tử năm thứ tư bọn họ đều rất yêu quý vị lão sư này Lặng lặng đi theo hạ thiên lão sư bước vào lễ đường. Tâm tình cơ động không khỏi có chút giống như tên của hắn. Vô cùng kiếp động. Bốn năm đã qua, hôm nay cũng là lúc vẽ lên bức tranh này một dấu chấm tròn kết thúc. Dương bỉnh Thiên cũng nhìn thấy cơ động đi theo đám đệ tử mà vào. Không khỏi hướng về phía hắn làm ra một cái ánh mắt bất mãn. Mấy ngày nay tìm không thấy cơ động Thực là làm cho vị viện trưởng đại nhân này lo lắng không ít Nói xong một số câu theo khuôn phép Trình tự khảo hạt như trước đây lại bắt đầu Người đầu tiên đi lên bục khảo hạt tự nhiên Chính là người đứng đầu năm tư bính hỏa hệ tạc nhĩ Nhìn thấy đứa đệ tử xuất sắc của mình Hạ thiên thậm chí còn không thể bảo trì sự nghiêm khắc trên mặt mình mỉm cười gật đầu nhìn Tạp Nhĩ bắt đầu đi. Tạp Nhĩ cũng không có giống như trước kia, không cần vương tay để phóng thiết hỏa diễm, chỉ thấy một đoàn hồng quang chợt từ trên người hắn bột phát ra, quang mang chói mắt trong khoảnh khắc bột phát, không khí chung quanh thân thể hắn cũng vì đó mà trở nên vạn vẹo, méo mó. Rõ ràng có thể chứng kiến được Hồng Quang đang từ từ ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn Hóa thành một cái miệng phong có chứa một ngọn hỏa diễm màu đỏ tươi Một cái dương miệng màu trắng Nửa khỏi miệng tinh trên miệng hoàng đủ để chứng minh cấp bậc hiện tại của hắn Nhất quan nhất cấp bính hỏa học sĩ Hoặc có thể nói là thập nhất cấp bính hỏa học sĩ Tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên từ trong đám đệ tử. Tuy rằng bọn họ cũng biết rõ thực lực của tạp nhĩ Nhưng mà chính mắt nhìn thấy hắn ngưng tụ thành công mơ dương miệng. Cũng không khỏi sợ hãi than lên một tiếng. Phải biết rằng. Từ thập cấp học đồ lên đến thập nhất cấp học sĩ. Đối với mơ dương ma sư mà nói là một bước ngặt cực kỳ quan trọng. Có được mơ dương miệng mà nói chính là chứng chỉ cơ bản nhất của mơ dương ma sư. Các lão sư trên hàng ghế chủ tịch cũng không có kinh ngạc lắm. hiển nhiên đại đa số bọn họ cũng biết là Tạp Nhĩ đã đột phá. Thanh âm hạ thiên lão sư đặc biệt to hơn một chút. Tạp Nhĩ thập nhất cấp bính hỏi học sĩ, ngưng tụ thành công mơ dương miệng, thành tích xuất sắc. Không thể nghi ngờ khi tạp nhĩ từ trên buộc khảo hạt đi xuống đã trở thành tiêu điểm của cả toàn trường. Khảo hạt kế tiếp của phía bính hỏa hệ trở nên bình thường lại, mạnh nhất cũng chỉ có cấp vật thất cấp học đồ mà thôi. Mãi đến khi tức tốt, đại biểu cho đinh hỏa hệ tiến hành khảo hạt mới một lần nữa làm cho không khí lễ đường dân trào lên. Có cùng cấp bập với tạp nhị thập nhất cấp đinh hỏi học sĩ, nhất quan nhất cấp mơ dương miệng. Tức tô có chút đắc ý tiêu sái bước xuống buộc khảo hạt. Những cố gắng của hắn và tạp Nhĩ trong 4 năm nay rốt cuộc cũng đã được hồi báo. Ngưng tụ thành mơ dương miệng, bọn họ đã có tư cách tốt nghiệp học viện. Với độ tuổi của bọn họ, Nhắc định sẽ xếp vào danh sách các học viên được đề cử đi học tại cao cấp học viện. Khảo hạt của Đinh Hỏa Hệ cũng rất nhanh chấm dứt. Viện trưởng Dương Bỉnh Thiên ngồi trên hàng ghế chủ tịch mỉm cười nói. Khảo hạt năm thứ tư hôm nay đã gây cho ta sự kinh hỷ rất lớn. Bính Hỏa Hệ Tạp nhị, Đinh Hỏa Hệ Tất Tô đều đã ngưng tụ thành công mơ dương miệng của mình. Bằng vào thành tiết của bọn họ Cũng sẽ được học viện trực tiếp đề cử đi đến cao cấp học viện Tiếp tục học tập chuyên sâu hơn Những đệ tử khác nên lấy bọn họ làm mục tiêu Cố gắng phấn đấu Tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp bậc học sĩ Chân chính trở thành một mơ dương ma sư Được rồi khảo hạt năm thứ tư đến đây Chờ một chút, ngay lúc Dương Bỉnh Thiên đang chuẩn bị tuyên bố chấm dứt khảo hạch, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tùy tiện ngắt ngang lời nói của viện trưởng tại ly hỏa học viện vốn là hành vi bất kính sư trưởng, sẽ bị trừng phạt. Các lão sư cũng không khỏi có chút nhíu mày, ánh mắt đám đệ tử thì lại hướng về phía thanh âm kia nhìn lại. Cơ động thông dông từ đám đệ tử phía sau đứng lên, hai mắt đón nhận ánh mắt có chút nghiêm khắc của hạ thiên lão sư. Ta cũng muốn nhận khảo hạt. Ngươi! Hạ thiên nhăn mày lại. Cơ động, ngươi là dự thính sinh, không cần nhận khảo hạt. Trong mắt, cơ động toát ra vài phần kêu ngạo, bước lên bục khảo hạt đối mặt với đám lão sư. Ta nhớ rõ ba năm trước đây khi ta không thể thông qua khảo hạt năm nhất, trở thành dự thính sinh. Các lão sư đã từng nói qua, nếu như trước khi sáu năm học chấm dứt, ta có thể có đột phá gì? Như vậy, ta có thể chính thức trở thành học viên của ly hỏa học viện mà. Hạ Thiên sửng Sốt ngươi cho rằng, Hiện tại ngươi có tư cách tiếp nhận khảo hạt, không đợi cơ động mở miệng. Vị Đinh Hỏa Hệ Lưu Tuấn Lão Sư, rõ ràng là muốn gây sự với Hạ Thiên, đã hừ lạnh một tiếng. Ngươi không nên vì cái loại đệ tử thiên sinh phế tài này mà lãng phí thời giờ của chúng ta. Cho dù ngươi có thể tu luyện đến nhị cấp tam cấp học đồ thì có tác dụng gì chứ? Cũng như nhau không có khả năng trở thành một gã mơ dương ma sư chân chính Hạ thiên lão sư Ngươi sao lại không biết ước thúc đệ tử của mình như thế Không ngờ hắn dám cả gan ngắt ngang lời nói của viện trưởng Từ ba năm trước đây Cơ động cũng đã nhìn rất không vừa mắt lão gia hỏa này rồi Chỉ là tại lúc đó Hắn quả thật bởi vì nguyên nhân cực hạn song hỏa làm thành nhất cấp học đồ, nên không thể nói được lời nào. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã không phải là cơ động của ba năm trước. Hạ thiên lúc này đã biến sắc, chưa kịp nói lời nào, cơ động đã trầm giọng nói. Đúng vậy, ta chỉ là một dự thính sinh. Nhưng một khi ta còn chưa có rời khỏi học viện, ta vẫn còn là một thành viên của học viện. người thân là lão sư. Lại sĩ nhục ta là phế tài. Đây là tấm gương tốt. Cách đối nhân xử thế của một lão sư hay sao? Lưu Tuấn bị cơ động cãi lại, nhất thời giận dữ vỗ bàn đứng dậy. Ngươi chỉ là một dự thính sinh, dám nói chuyện như vậy với ta hay sao? Cơ động hừ lạnh một tiếng. Chủ nhiệm của ta là Hạ Thiên Lão Sư, không phải là ngươi, ngươi có tư cách gì mà răng dạy ta? Ngươi cũng xứng đáng là một lão sư hay sao? Không biết lúc ngươi 14 tuổi, ma lực đã đạt đến cấp bậc như thế nào rồi? Bây giờ ta sẽ dùng sự thật để nói cho ngươi, ai mới là phế tài? Đám đệ tử bên dưới đều đã giật mình choáng phán Một đệ tử mà dám trước mặt các đệ tử cùng với các lão sư khác Ngang nhiên cãi lại một vị lão sư Cách nói của cơ động tuy rằng không ít người nghe qua cũng cảm thấy rất chí lý Nhưng mà ngôn ngữ của hắn sử dụng thật sự là rận cả người Cho dù là hai huynh đệ Trúc Thiên Trúc Quy năm đó cường hãn như thế Cũng chưa bao giờ dám kiêu ngạo đến mức này cả Chẳng qua Ngay khi mọi người còn đang khiếp sợ Quang mang chói mắt đã từ trên người cơ động bột phát ra Hồng quang chói mắt tựa như liệt diễm đang bay lên không trung Trong khoảnh khắc đã bao phủ thân thể cơ động Quang mang màu vàng kim nhàn nhạt khoảnh khắc ngưng tụ lại trên đỉnh đầu cơ động Ngay khi một cái bạch sắc dương miệng cùng với một khỏa miệng tinh trọn vẹn xuất hiện rõ ràng trên đỉnh đầu cơ động Toàn lễ đường đã lặng ngắt như tờ Miệng tinh phát hồng quang, Còn có trên cái miệng phong trung ương Còn có một cái dấu ấn hỏa diễm Giống như là tác một cái thật mạnh lên mặt Lưu Tuấn vậy Điều này không có khả năng Phản ứng đầu tiên của Lưu Tuấn chính là kinh hô thành tiếng Cơ động cười lạnh lùng. Giờ khắc này ánh mắt hắn chợt trở nên vô cùng cao ngạo Phản phất như là trở lại thành tử thần của kiếp trước vậy thân thể không nhốt nhất quang mang màu đỏ kia trong khoảnh khắc biến mất hồng quang bính hỏa bạo liệt trong khoảnh khắc chuyển hóa thành lam sắc đinh hỏa ông nhu cái bạch sắc dương miệng trên đầu hắn cũng đồng thời biến thành hắc sắc mơ miệng Ngọn lửa màu lam trên miệng phong mơ miệng phát ra Khí chất cường bạo cương mảnh trong khoảnh khắc biến đổi Lưu Tuấn chỉ cảm thấy ánh mắt cơ động băng lãnh như độc xà Đang nhìn chăm chú về phía hắn Lúc bính hỏa dương miệng phóng thiết trên đỉnh đầu của cơ động Toàn bộ lễ đường đã lặng ngắt như tờ Nhưng khi hắn chuyển thành đinh hỏa mơ miệng Toàn bộ lễ đường cũng ồn lên một trận. Viện trưởng Dương Bỉnh Thiên đang ngồi ngay ngắn trên hàng ghế chủ tịch với các vị lão sư khác. Đột nhiên đứng bật dậy. Ánh mắt tràn ngập quan mang bất khả tư nghị nhìn về phía cơ động. Mơ dương cân bằng song hỏa hệ ngưng tụ thành mơ dương miệng. Cho dù là đạt đến cảnh giới ngũ quan như Dương Bỉnh Thiên cũng chưa từng gặp qua. Hắn cũng không hề nghĩ tới cơ động không ngờ thực sự có thể luyện thành. Cơ động phản phất như không có chứng kiến thần sắc kinh ngạc của các lão sư trước mặt. Hai tay chậm rãi tạo thành hình chữ thập trước ngực. Nhất thời, ma lực chung quanh thân thể hắn lại xuất hiện biến hóa. Phải đỏ trái lam. Quang mang hai màu lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phân biệt rõ ràng từ hai bên sườn nở rộ ra. Cái mơ dương miệng trên đỉnh đầu cũng tùy thời biến thành phải màu trắng. Trái màu đen. Hỏa diễm trên miệng tinh và miệng phong bùng cháy. Hai màu đỏ. Làm giao nhau lóng lánh, Hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực hắn mở rộng ra. Hai luồng hỏa diễm hai màu khác nhau chợt bùng lên từ trên lòng bàn tay của hắn. Khi hai màu đỏ và lam đồng thời nở rộ lên trên tay hắn, chỉ có thể dùng đến hai chữ kinh diễm mà hình dung. Cùng với cái mơ dương miệng hai màu trắng, đen kia nữa. Thời khắc này đây, sự cao ngạo của cơ động nhìn qua đã không hề chướng mắt nữa. Bản thân hắn là thuộc tính mơ dương cân bằng, Lại có thể tu luyện đến trình độ như thế Hắn có tư cách mà kiêu ngạo Lạnh lùng liếc nhìn Lưu Tuấn một cái Cơ động cũng không có hướng về phía hắn mà khiêu khích nữa Lưu Tuấn có cảm giác như là cơ động căn bản là khinh thường hắn đến mức không thèm khiêu khích Sắc mặt Lưu Tuấn nhất thời trở nên vô cùng khó coi Rốt cuộc cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại đó nữa Hắn oán độc nhìn về phía cơ động một cái bước nhanh rời khỏi hàng ghế chủ tịch, rời khỏi lễ đường. Thu liễm lại hỏa diễm, sự cao ngạo trong mắt cơ động cũng tùy thời biến mất. Quay sang phía hạ thiên lão sư cung kính nói. Lão sư, cơ động cũng không làm ngài thất vọng. Hiện tại ta đã có thể trở lại là một thành viên chính thức của ly hỏa học viện hay không? Nhìn cơ động như thế trong mắt Hạ Thiên lóm lên cảm xúc khôn tả. Câu nói kia của cơ động không làm ngài thất vọng làm cho trong lòng hắn tràn ngập sự hổ thẹn. Đối với các lão sư khác mà nói cơ động cung kính với hắn như vậy có ý nghĩa là các thành tích mà hắn đạt được hôm nay đều là do một tay Hạ Thiên đào tạo thành. Nhưng trên thực tế Hạ Thiên đã sớm bỏ mặt đứa dự thính sinh có thuộc tính mơ dương cân bằng này rồi. Toàn bộ thành tích của ngày hôm nay đều là kết quả sự cố gắng của ngươi. Dự thính sinh năm tư cơ động thành tiết khảo hạt cuối khóa Thập nhị cấp bính đinh song hỏa hệ học sĩ thành tiết xuất sắc. Dương viện trưởng xin ngài chấp thuận cho hắn trở lại thành đệ tử chính thức của học viện. Dương Bỉnh Thiên lúc này mới thoáng khôi phục lại tinh thần, gật gật đầu nói Mơ Dương song thuộc tính Mơ Dương miệng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Với thuộc tính Mơ Dương cân bằng Đạt được thành tích như vậy Có thể thấy được học viên cơ động trong 4 năm qua đã cố gắng tu luyện đến mức nào ta chấp thuận cho cơ động trở lại thành đệ tử chính thức của ly hỏa học viện. Bởi vì đã đạt đến thành tích có thể tốt nghiệp. Cũng trở thành một trong các đệ tử được học viện cử đi học tại cao cấp học viện. Tốt lắm khảo hạt năm thứ tư đến đây chấm dứt. Dương Bỉnh Thiên vừa mới tuyên bố khảo hạt chấm dứt. Tức Tô cùng với Tạp Nhĩ cũng đã không kiềm chế được tâm tình kiếp động mạnh mẽ vọt tới ôm cổ cơ động lão đại ngươi gạt chúng ta đến khổ a nguyên lai trong ba huynh Để chúng ta kẻ lợi hai nhất chính là ngươi mười hai cấp không ngờ ngươi cũng không hề nói cho chúng ta biết a cơ động cười khổ nói không phải ta không muốn nói cho các ngươi biết chỉ là bình thường các ngươi đều sợ đã kích ta khi gặp nhau cũng cố tránh né đề tài tu luyện ta vốn không có cơ hội nói cho các ngươi biết a là ta không đúng là ta không đúng ta chấp nhận chịu phạt tạp nhĩ cùng với tất tô liếc nhìn nhau nở nụ cười không chút hảo ý lão đại vậy trưa hôm nay ngươi phải là điều tử sư riêng của chúng ta a giữa trưa khi sau khi hoàn thành khảo hạch cuối kỳ Ba huynh đệ tập trung trong phòng của cơ động Chỉ có ba người bọn họ cùng nhau ăn mừng Từng chén từng chén kê vi tử không ngừng đổ vào bụng Ngay cả người luôn tôn trọng việc uống rượu như cơ động Cũng tại thời điểm này hoàn toàn bị không khí hương phấn cuốn hút Suốt bốn năm cố gắng rốt cuộc cũng nhìn thấy được mặt trời Sự cô tịch buồn khổ suốt 4 năm phản phất như tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra hết vậy Ba người uống đến say mềm không để ý đến tư thế Ngã vật ra ngủ mê man trong phòng của cơ động Trời chiều cơ động là người đầu tiên tỉnh rượu lại Có lẽ là 4 năm qua đã luyện thành một thói quen không thể thay đổi Thời khắc hắn tỉnh lại Chính là thời điểm chạm vạn, lúc thiên địa mơ dương gia hội. Nâng hai tên hảo huynh đệ đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất đặt lên trên giường cơ động khoan chân ngồi xuống đất. Tuy rằng hắn đã ngưng tụ thành mơ dương miệng, nhưng hắn cũng tuyệt đối không lãng phí thời gian tu luyện. Đây cũng là lần tu luyện đầu tiên từ sau khi hắn đột phá thập cấp học đồ trở thành song hệ học sĩ. Mũ A. Co. vùng 0306-2013-0902B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 25 chuẩn khảo chứng Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Cơ động nhắm hai mắt lại Khi hắn đem ý niệm tập trung vào lùn lốc xoáy hai màu vàng kim đen trong căn nguyên mơ dương miệng kia, hắn lập tức có cảm giác khác hẳn với trước kia. Căn bản là không cần hắn phải dẫn đường. Căn nguyên mơ dương miệng nhất thời tản mát ra một loại hơi thở đặc thù. Ma lực bản thân tự nhiên ngoại phóng, làm cho xung quanh thân thể hắn hình thành một cái từ trường đặc thù mà hai loại nguyên tố bính hỏa cùng với đinh hỏa trong không khí cũng nhất thời bằng vào tốc độ nhanh hơn trước kia ngưng tụ vào trong cơ thể hắn, mà đám nguyên tố hỏa thuộc tính vừa tiến vào trong cơ thể cơ động, lập tức đã bị luồn lóc xoáy trong ngực hắn thu hút lại, giống như là thiêu thân đâm đầu vào lửa, điên cuồng nhảy vào đó. Ngay sau đó chúng đã bị luồn mơ dương lúc xoáy đồng hóa trở thành một bộ phận ma lực của hắn. So sánh với trước kia, chẳng những tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tốc độ hấp thu cũng gia tăng gấp mấy lần. Ngắn ngủi tu luyện trong nửa canh giờ. Cơ động cảm giác như còn hiệu quả hơn tu luyện mấy ngày so với trước kia. Đương nhiên, đây là không tính đến tình huống tu luyện trong địa tâm hồ. Đang lúc cơ động chuẩn bị tiếp tục tu luyện tiếp, cánh cửa hắn đã vang lên tiếng gõ cửa. Cơ động nhất thời tỉnh ngộ lại, hôm nay hắn còn không có điều chế rượu cho Dương Viện Trưởng. Hơn nữa, Dương Viện Trưởng lúc này đã biết được mình có thực lực, nhất định sẽ đến hỏi hang mình một chút. Hắn đi ra mở cửa quả nhiên đúng là Dương Bỉnh Thiên viện trưởng đang đứng ngoài đó. Nhìn thấy cơ động trong mắt Dương Bỉnh Thiên hiện lên một tia quan mang phức tạp khó có thể hình dung. Vậy vậy hắn. Cơ động, ngươi đến văn phòng của ta một chút. Hôm nay không cần điều chế rượu cho ta. Ta có lời muốn nói với ngươi. a được. Cơ động tiện tay đóng cửa lại đi theo Dương Bỉnh Thiên tới văn phòng của hắn. Dương Bỉnh Thiên chỉ chỉ vào bộ trường kỹ. Ý bảo cơ động ngồi xuống. Còn hắn thì kéo một cái ghế bên cạnh. Ngồi đối diện với cơ động. Ánh mắt sáng quát nhìn chăm chú vào tên thiếu niên 14 tuổi này. Cơ động bị Dương Bỉnh Thiên nhìn chăm chú có chút mất tự nhiên. Dương Viện Trưởng, Ngài tìm ta có việc gì vậy? Dương Bỉnh Thiên than nhẹ một tiếng. Cơ động ta gọi ngươi đến đây là muốn thành thật xin lỗi ngươi một câu. A, vì chuyện gì? Ngài vẫn luôn chiếu cố tốt ta mà. Cơ động nghi hoặc nhìn hắn. Dương Bỉnh Thiên lắc lắc đầu. Dạo gần đây ta quan tâm ngươi rất ít. Từ sau năm đầu tiên ngươi không có thông qua khảo hạt Bởi vì nguyên nhân thuộc tính của ngươi là mơ dương cân bằng nên ta đã sớm bỏ mặc, Không chú ý đến việc tu luyện của ngươi nữa Ta vẫn còn quá coi thường quyết tâm của ngươi Thật không thể tưởng tượng Hôm nay ngươi có thể gây cho ta sự kinh ngạc lớn đến như vậy Mơ Dương cân bằng sông hỏa hệ ma sư trong mơ Dương ma sư công hội ngươi là người đầu tiên ngươi đã vượt qua được cửa ả gian nan nhất là ta không tốt ta cũng không có trợ giúp ngươi tu luyện gì cả bốn năm nay ngày nào ngươi cũng điều chế rượu cho ta uống khiến cho ta có thể nhấm nháp được các loại kê vi tử ngon nhất mà chuyện lúc đầu ta đã đáp ứng với ngươi. Ta lại không có làm tốt. Mấy ngày nay ngươi mất tích, chắc hẳn là một mình đi ngưng tụ mơ Dương miệng đúng không? Đây là sự thất trách của ta. Cơ động trong lòng giật mình, hóa ra bởi vì chuyện này mà Dương Bỉnh Thiên mới tìm đến mình. Mà trên thực tế, trong lòng hắn đối với Dương Bỉnh Thiên vẫn là tràn ngập sự cảm kích. Nếu lúc trước không phải Dương Bỉnh Thiên đem hắn về đây, Không khinh thường hắn là một tên ăn mày Ngay cả cơm còn không có mà ăn Càng không cần phải nói đến chuyện trở thành một gã mơ dương ma sư Càng không có cơ duyên xảo hợp mà mở ra được cái toàn phương vị vô định truyền tống quyển chuột, Nhờ đó mà gặp được liệt diễm Bốn năm nay hắn vẫn toàn tâm toàn ý điều chế rượu cho Dương Bỉnh Thiên Chính là sự báo đáp của cơ động đối với hang Dương viện trưởng Lúc trước nếu không phải ngài mang ta về đây Hơn nửa mấy năm nay không ngừng chiếu cố ta Ta cũng không có được thành tích như ngày hôm nay Ngài đã làm cho ta rất nhiều Ta cảm tạ ngài còn không kịp nữa là Dương Bỉnh Thiên mỉm cười nói Nghe ngươi nói như vậy ta yên tâm rồi Ngươi là một tiểu hài tử tốt. Mặc dù ta không biết ngươi như thế nào mà làm được. Nhưng với thuộc tính mơ dương cân bằng mà có thể tu luyện thành mơ dương ma sư. Có thể thấy được trong 4 năm qua ngươi cố gắng đến mức nào. Chuyện quá khứ chúng ta không nói nữa. Sau này ngươi có tính toán gì không? Cơ động nói. Ta đã đột phá cấp 10. Đạt đến cấp bậc học sĩ Nếu có thể Ta hy vọng Ngài cũng có thể đề cử ta đi học Làm cho ta có thể chính thức tốt nghiệp ly hỏi học viện Cùng với bọn tạp nhĩ Tất tu đến cao cấp học viện học chuyên sâu hơn Nếu đã lựa chọn nghề nghiệp mơ dương ma sư này Ta muốn đi theo đến cùng Dương Bỉnh Thiên gật gật đầu Suốt buổi chiều nay ta cũng luôn lo lắng về chuyện này Với thực lực của ngươi hiện tại Thuận lợi tốt nghiệp tự nhiên không cần phải nói Ta đã bảo hạo thiên làm thủ tục tốt nghiệp Cho ba người các ngươi rồi Hiện tại ta có hai lựa chọn dành cho ngươi Một là trực tiếp đến một trong ba cái tham gia cao cấp hỏa hệ ma sư học viện Của Nam Hỏa Đế Quốc chúng ta Ba cái tam gia học viện này có thể tùy ngươi lựa chọn. để tử xuất sắc như ngươi vậy, bọn họ nhất định tranh đoạt. Còn sự lựa chọn thứ hai chính là kỳ ngộ cùng với nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu như ngươi có thể đứng vững tại nơi này, tiền đồ trong tương lai nhất định không thể hạn lượng. Lúc nghe Dương Bỉnh Thiên nói lên sự lựa chọn thứ nhất, Cơ động đã cảm thấy vô cùng vừa lòng Nhưng nghe những lời nói phía sau của hắn Không khỏi gợi lên sự hứng thú trong lòng cơ động Dương viện trưởng Sự lựa chọn thứ hai đến tột cùng là cái gì vậy? Chẳng lẽ đi đến một cái học viện cũng sẽ có nguy hiểm hay sao? Dương Bỉnh Thiên gật gật đầu Đó là cái học viện có tỷ lệ đào thải cao nhất trên toàn đại lục Cũng là học viện cao cấp nhất. Tập trung toàn bộ tinh anh trên toàn đại lục. Nó thậm chí cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, mà là do ngũ đại đế quốc của đại lục chung tay xây dựng lên. Có thể đến đó tiếp tục học tập không ai không phải là các đệ tử ưu tú nhất của các hệ. Bất cứ lúc nào ngươi không thể hoàn thành được yêu cầu của khảo hạt ngay lập tức sẽ bị đào thải. Không bao giờ có cách nào năng nỉ lại được. Hơn nữa, cho dù có được sự đề cử của ly hỏa học viện của chúng ta, khi ngươi đến đó, ngươi đồng dạng cũng phải tham gia cuộc khảo hạch của bọn họ. Chỉ có thông qua cuộc khảo hạch mới có thể chính thức trở thành một thành viên trong đó. Cơ động có chút suy nghĩ nói, Chất lượng dạy học nói đó cao lắm sao? Dương Bỉnh Thiên gật đầu nói. Hoàn toàn xứng đáng là đứng đầu toàn bộ đại lục. Học viện đó có vai trò hết sức quan trọng trong giới mơ Dương Ma Sư chúng ta, địa vị lại càng siêu nhiên hơn. Các cao cấp học viện bình thường tại các quốc gia trên đại lục tối đa cũng chỉ có thể truyền thụ một ít cơ chuẩn kỹ mà thôi. Cho dù là các đệ tử ưu tú nhất cũng chỉ có thể học được một, hai cái mệnh trung kỹ hạ cấp đã tốt lắm rồi. Nhưng mà trong cái học viện đặc thù này, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, cơ chuẩn kỹ, mệnh trung kỹ ngươi có thể lựa chọn tùy ý. Nếu có thể thông qua được kỳ khảo hạt cuối cùng, thậm chí còn được thưởng cho một số tất sát kỹ nữa. Đệ tử có thể thuận lợi tốt nghiệp từ học viện này, đến bất kỳ một quốc gia nào cũng nhất định được chào đón nhiệt liệt. Mà lựa chọn nơi này cũng không thể nghi ngờ có tính khiêu chiến thật lớn. Ở nơi đó, ngươi sẽ đối mặt với các bạn học là ưu tú nhất của một thế hệ. Áp lực thừa nhận cực lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đào thải. Thẳng thắn mà nói, nếu muốn phát triển một cách vững vàng, chắc chắn ta không hy vọng ngươi lựa chọn học viện này. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành một nhân vật nổi trội trong giới mơ dương ma sư, thì nơi đó cũng là sân khấu tốt nhất của ngươi. Cơ động yên lặng suy nghĩ, hào quang trong mắt hiện lên áp lực chính là động lực dương viện trưởng ta lựa chọn con đường thứ hai này đi cái học viện đặc biệt này tên là gì vậy dương bỉnh thiên mỉm cười ta cũng đoán là ngươi sẽ lựa chọn như vậy sự kiêu ngạo trong lòng của ngươi chắc chắn là không dễ dàng khuất phục bất cứ chuyện gì học viện này lấy tên của mười hệ chi của mơ dương ma sư mà đặt tên Gọi là Thiên Cang Học Viện Những gì có thể nói với ngươi ta đã nói hết Bản thân Thiên Cang Học Viện còn có rất nhiều bí mật riêng nữa Có thể biết được các bí mật này hay không Cần phải nhìn khi ngươi vào Thiên Cang Học Viện hành xử như thế nào Cơ động trong lòng thầm nghĩ Một học viện mà do ngũ Đại Đế Quốc hợp tác xây dựng Nếu nói nó không có bí mật gì mới là lạ đó Chỉ riêng việc thành lập của nó thôi cũng đã khiến người ta phải ngẫm nghĩ rồi Mà Dương Viện Trưởng hiển nhiên là biết rõ Chỉ là hắn kiên kỵ cái gì mới không thể cho mình biết Dương Bỉnh Thiên tiếp tục nói Phương thức tuyển sinh của Thiên Cang học viện cũng hết sức đặc biệt Nó không bao giờ tuyển sinh đệ tử trực tiếp cả Mỗi năm thiên Can học viện đều cấp cho mỗi đại đế quốc 30 cái danh ngạc. Phân chia về các sơ cấp học viện của đế quốc, các danh ngạc đề cử này giống như là cấp cho một cái chuẩn khảo chứng. Có nó mới có tư cách tham dự cuộc thi tuyển sinh của học viện. Lại nói thêm, vận khí ngươi cũng rất tốt, danh ngạc đề cử hàng năm của thiên Can học viện đều thay đổi liên tục bởi vì mấy năm trước đây hai huynh đệ trúc thiên trúc quy đều thành công đậu vào trong thiên can học viện nhờ vậy năm nay học viện của chúng ta được nhận đến ba cái danh ngạch đề cử chiếm một phần mười danh ngạch của nam Họa đế quốc chúng ta cũng vừa may ba huynh đệ các ngươi đều ngưng tụ thành công mơ dương miệng tuổi cũng không lớn lắm Tức Tô cùng với Tạp Nhĩ cũng đã sớm lựa chọn giống như ngươi rồi. Cho nên từ nay về sau các ngươi còn có thể học cùng một chỗ với nhau hay không? Cần phải xem vào năng lực của các ngươi. Cơ động nói Chúng ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Dương Viện Trưởng. Dương Bỉnh Thiên nói Ngày mai nghỉ học rồi, tạp nhĩ cùng với tất tô đều đã về nhà đoàn tụ với gia đình rồi. Ngươi cứ việc ở lại chỗ này. Khoảng thời gian này phải cố gắng tu luyện một chút. Tranh thủ 3 tháng sau khi tham gia khảo hạt nhập học thực lực tăng lên thêm một chút nữa. Kỳ thật ta tin đối với ngươi có kỳ thi khảo hạt nhập học hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Với thực lực mơ dương song hệ của ngươi cũng đủ để mở ra cánh cửa vào thiên can học viện rồi. Ngày mai ta phải ra ngoài làm ít việc. Sau này ta sẽ nhờ ngươi đưa phiếu đề cử của học viện cho ba huynh đệ các ngươi. Đến lúc đó ngươi cùng Tất Tô và Tạp Nhĩ cùng nhau lên đường đi. Ở chung với nhau 4 năm. Bốn năm uống rượu do ngươi điều chế ta tặng ngươi cái thủ trạc vòng tay này làm kỷ niệm Vừa nói Dương Bỉnh Thiên vừa gỡ trên tay mình xuống một cái thủ trạc Nhìn giống như là do hồng bảo thạch tạc thành Nhét vào tay cơ động Cơ động từng không ít lần chứng kiến Dương Bỉnh Thiên từ trong cái thủ trạc này lấy ra nhiều thứ khác nhau Hắn tự nhiên hiểu được sự trân quý của nó. Dương Viện Trưởng, Ngài đã cho ta rất nhiều thứ rồi, ta không thể lấy thêm nữa. Sắc mặt Dương Bỉnh Thiên trầm xuống, cố ý nhát cái thủ trạc vào trong tay cơ động. Không được từ chối, coi như là tiền công của ngươi trong 4 năm vậy. Cái thủ trạc này có công năng lưu trữ đồ vật có thể tích tối đa 10 thước vuông. Có nó trên đường đi các ngươi cũng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Đừng quên, ngươi chính là gã điều tưởng sư xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Một gã điều tử sư mà không có rượu và dụng cụ điều chế, thì sẽ ra sao? Các loại rượu trong phòng ngươi ta đều tặng hết cho ngươi đó, ngươi cứ việc mang theo. Trong cái thủ trạc này ta còn để 500 kim tệ cho ngươi, Làm lộ phí đi đường Phương pháp sử dụng cái thủ trạc này hết sức đơn giản Chỉ cần ngươi đem bính hỏa ma lực rót vào trong đó Tự nhiên có thể mở ra khối không gian kia Từ đó mà lấy hay cất đồ Cơ động còn định cự tuyệt Đã bị Dương Bỉnh Thiên ngăn lại Đừng từ chối nữa Chỉ cần trong tương lai Khi ngươi công thành doanh toại Không cần quên ly hỏa học viện Như vậy là đủ rồi Những thứ có công năng lưu trữ như vậy ta còn rất nhiều Thứ này cũng không phải là vật phẩm trân quý gì Tốt lắm Hiện tại chúng ta cũng sắp cáo biệt rồi Ngươi cũng không muốn điều chế cho ta một ly kê si tử thật ngon sao Đeo cái thủ trạc kia lên cổ tay Cái thủ trạc tự thu nhỏ lại vừa với cổ tay cơ động. Màu sắc của cái thủ trạc cùng với màu da của cơ động nhìn qua càng thêm phù hợp với nhau. Từ trên thủ trạc truyền đến một cảm giác ấm áp. Cơ động cũng không có nói thêm gì nữa, nhưng phần tình cảm này của Dương Bỉnh Thiên cơ động khắc ghi sâu trong lòng. Nhìn bóng cơ động rời khỏi văn phòng mình, trên mặt Dương Bỉnh Thiên toát ra vẻ tươi cười tự nhủ. Tiểu tử ngốc, bị ta lừa rồi. Bốn năm qua uống được thứ rượu ngon mà ngươi điều chế, ta làm sao mà nguyện ý từ bỏ một tên điều tử sư vô song như ngươi chứ? Không lâu lắm đâu, chúng ta sẽ gặp lại. Đối với việc cơ động lựa chọn thiên can học viện, tức tô và tạp nhĩ cũng không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau hôm kết thúc năm học, Dương Bỉnh Thiên viện trưởng quả nhiên cũng đã rời khỏi học viện. Ba người cơ động cũng được hạ thiên lão sư đưa cho tính vật đề cử cùng với bản đồ để đi đến thiên can học viện. Bên trong ly hỏa học viện lại giống như kỳ nghỉ mọi năm trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Hai tháng nháy mắt đã trôi qua, cuộc sống của cơ động so với trước kia cũng càng thêm phong phú hơn. Trong hai tháng này, ngoại trừ cố gắng gia tăng ma lực của bản thân, thứ quan tâm đầu tiên kế tiếp chính là ma kỷ. Hai cái cao cấp cơ chuẩn kỹ cơ bản nhất mà ký ước của hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương lưu lại cho hắn. Mà phương thức tu luyện của cơ động cũng theo hai cái cơ chuẩn kỹ mà phát sinh thay đổi. Mỗi ngày tập trung tu luyện ma lực, cũng chỉ có bốn canh giờ trong địa tâm hồ mà thôi. Còn những lúc ở trong ly hỏa học viện, hắn đều toàn tâm toàn lực tu luyện hai loại ma kỹ này. Nguyên nhân rất đơn giản, trong lúc tu luyện hai cái ma kỷ này, ma lực của hắn cũng đồng dạng tăng lên rất nhanh. Trong thế giới nhân loại, lúc tu luyện ma kỷ, tốc độ gia tăng ma lực cũng không kém chút nào so với bốn canh giờ hắn tập trung tu luyện trong địa tâm hồ. Vừa có thể rèn luyện ma kỷ, vừa có thể tăng lên ma lực vì sao lại không làm cơ chứ. Tắm rửa một chút, cơ động ra khỏi phòng hắn. Hai tháng nay cơ hồ là mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như nhau, làm hắn ít nhiều có chút nhàm chán. Ít nhất trong năm học thỉnh thoảng còn có thể gặp được tất tô và tạp nhị, nhưng suốt hai tháng nay cũng chỉ có mình hắn. Tuy dưới tình huống như vậy, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Nhưng như liệt diễm từng nói, Dây căng quá thì sẽ dứt. Phải biết vừa cương vừa nhu mới ổn được. Vừa lúc. Hôm nay hắn muốn điều chế cho liệt diễm một ly kê vi tử mới. Mà một trong các loại rượu cần thiết đã hết mất rồi. Nên hắn mới ra ngoài mua. Cũng thuận tiện đi ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa. Làm dịu đi những cảm xúc buồn chán của mình. Báo cho lão sư canh giữ học viện một tiếng cơ động bước ra khỏi học viện Trong 4 năm học ở đây Hắn từng ra khỏi học viện vô số lần Nên cũng không có gì lạ Nhưng khi cơ động vừa bước ra khỏi học viện Từ trong một góc khuất trước cửa ly hỏi học viện Có một tên tiểu khất cái đang ngồi ở đó Thấy hắn đi ra Tên Tiểu Khất Cái đã lén lút đứng lên. Hướng về một phía khác chạy đi. mu A Co Vông 0306-2013-0905B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 26 Tiểu Nhân Âm đột Dịch đai IM 84A Du. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Lượng thưởng đi trên đường phố Ly Hỏa Thành Cảm giác thả lỏng làm toàn thân cơ động tự hồ đều khoan khoái rất nhiều Suốt một ngày tiến hành tu luyện ma kỹ Sự mệt nhọc của cơ thể sau khi thả lỏng đã giảm bớt được vài phần Hắn vừa nhìn ngắm đường phố hai bên đường Chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác mình sảng khoái một trận Vừa đi Trong lòng cơ động thầm nghĩ Xem ra liệt diễm nói không sai. Luôn luôn tu luyện chưa chắc đã là chuyện tốt. Lâu lâu đi ra ngoài thư giãn một chút cũng không sao. Chẳng qua, lần đi dạo ly hỏa thành này chỉ sợ cũng là lần cuối cùng mình đi dạo. Khoảng 10 ngày nữa tạp nhĩ và tất tô sẽ đến học viện cùng mình khởi hành. Thiên can học viện kia nằm trong trung thổ đế quốc. Tuy rằng Trung thổ đế quốc nằm cạnh Nam Họa đế quốc, nhưng cũng là một quãng đường khá xa. Khởi hành trước 20 ngày mới không lo bị trễ.